Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng dinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài Tập 48 Của tác giả Ngại Hề Hề Qua dòng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 561 Ai thèm tin mày nói chứ Thôn trưởng la lên giơ tay Muốn gọi người đủ Dương Tử My đi Ai ngờ tài của ông ta Như bị đóng đinh Không thể nào mà động đậy được Ông ta muốn dơ chân cũng chẳng được luôn, thì sợ hãi. Mày, mày, mày có tà thuộc gì? Mày làm gì với tao rồi? Dương Tử Mi động ngón tay thu âm sát khí về. Chẳng có tà thuộc gì cả, tôi chỉ muốn nói cho ông biết là tôi chính là đại sư. Tay chân vừa được cử động, trưởng thùng lập tức thở hỗn hển la to. Mọi người, mau, đuổi hai con yêu nữ này ra ngoài, có yêu khí đó. mấy gã thanh niên trai tráng lập tức nhào lên nhưng mà lại không ra tay được dù là dương tử mi hay là sa cô đều xinh đẹp thoát tục khiến cho người ta sinh lòng thương tiếc nói gì mà đến đánh nữa huống hồ nhìn cái bộ dạng họ không những không quyêu khí mà ngược lại còn đoan trang thanh lịch hệt như là bồ tát vậy tôi là thầy tướng số dương tử mi ở thành phố a không phải là yêu nghiệt gì cả thím này mời tôi tới đây nếu mà các người vô lễ với tôi, tôi cũng sẽ không khách khí với các người đâu. Dương Tử Mi nói: thầy tướng Dương Tử Mi ở thành phố A sao? Thùng Lý già cách thành phố A không xa, bình thường cũng không có ít người ra vào thành phố làm ăn buôn bán, cho nên đương nhiên cũng có người từng nghe tên tuổi của Dương Tử Mi, đến cả trưởng thôn cũng biết tiếng. Do được Dương Tử Mi chỉ điểm thay đổi một chút kết cấu phong thủy trong văn phòng. Mà đường làm ăn gặp gền của con trai cả nhà ông ta mới được thuận bườm xu gió chứ đâu. Ông ta đang định tự mình đi tìm cô nhờ cô cầu giận văn xương cho thằng con thứ ba nhà của mình để phù hộ cho nó thi đổ vào đại học trọng điểm đây này. Chẳng lẽ thiếu nữ này chính là thầy tướng số kia sao? Ông ta mới dội vàng bảo mọi người dừng lại rồi gọi điện cho thằng cả. Bảo no miêu tả đặc điểm ngoại hình của thầy tướng số kia một chút. vừa nghe con trai tả trên trán của thầy tướng có một vết chu sa dáng vẻ thanh lệ xinh đẹp như bồ tát hạ phàm ông lập tức kết luận được đây chính là dương tử my thật sự là nữ thầy tướng nọ sau khi xác định được thân phận của dương tử my thái độ của trưởng thôn lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ ông ta cung kính đến trước mặt của dương tử my khom lưng cười đầy xiểm nịnh thì, thì ra Thật sự là Dương Đại Sư, vừa rồi tôi đã thất lễ quá, mong Dương Đại Sư đừng có bận tâm. Dương tử mì thản nhiên cười đáp Người không biết, không có tội. Cảm ơn Dương Đại Sư, rong lòng bao dung rồi. Trưởng thôn đánh mắt nhìn đứa con thứ ba bên cạnh mình. Lý lý Sâm, mau, lấy cái ghế ra đây mời Dương Đại Sư ngồi đi. Lý Sâm là học sinh cấp 3, nhưng mà thấm nhuần tư tưởng duy vật của mát mấy năm rồi. Cậu rất khinh thường, mấy thứ mê tín ma quỷ, phong kiến linh tinh. Thế nhưng nhìn thấy cô và Dương Tử My xinh đẹp, đúng mẫu con gái mà mình thích. Cậu cũng vui vẻ, chạy vào bên trong từ đường, mang hai cái ghế dựa ra. Tôi chưa có muốn ngồi dội, để tôi xem Lý Hiểu Minh có phải là bị yêu nghiệt bám vào người thật hay không đã. Dương Tử My nhìn Lý Hiểu Minh đã bị trói trên cột, vì hai ngày không ăn không uống, Cậu ta đã mất nước đến mệt lã. Cứu người là quan trọng, nếu không, Thiểm lý sẽ sốt ruột chết mất. Trên đời này, không có một ai thấu hiểu nỗi đau khổ và tuyệt vọng khi mất đi người thân hơn chính cô. Thiểm lý chỉ có một người con trai độc nhất, cậu chẳng khác gì là toàn bộ sinh mạng của bà. Đại sư, lý hiểu Minh chắc chắn đã bị yêu nghiệt bám vào người rồi, rõ ràng là con trai đang yên đang lành mà lại có thai chứ. Nghe nói đàn ông sinh con nhẹ thì tai họa một phương, nặng thì hại dân hại nước. Chúng tôi cũng không có muốn thiêu chết thằng bé đâu. Nhưng mà nếu không thiêu thì chính chúng tôi sẽ bị hại mất. Cô xem từ đường đã bị thần linh đánh đây này. Trưởng thôn chỉ vào sàn ngang từ đường đã bị nứt. Chương 562 Được rồi, để tôi tính thử xem. Dương tự mì bấm đốt ngón tay nhanh chóng tính toán. Dán dẹp của cô bấm đốt ngón tay cực kỳ ra dáng Người dân trong thôn nhìn thấy thì tinh phục dài phần. Từ đường này bị đánh chẳng có liên quan đến yêu nghiệt hay là thần linh gì cả. Chỉ là do nóc nhà xây hình đỉnh nhọn có loại thép dẫn xét mà thôi. Cô dừng bấm độn đoạn nói. Vậy vì sao mà gà trong ổ nhà của chúng tôi lại chết sạch chỉ trong một đêm vậy? Có người dân nghi ngờ hỏi. Dương Tử My mở thiên nhãn ra nhìn rồi mới cười nói. Chuyện này cũng chẳng có liên quan đến yêu nghiệt, là vì có rắn hổ mang mang độc bò vào trong ổ gà, những con gà đó đều đã bị nhiễm khí độc do rắn phun ra mà chết. Hẳn là bây giờ con rắn đó đang là mẫu trong nhà của Lý Đông Nhị. Hả? Thật thế sao? Chúng ta đi đánh rắn đi! Có người kêu lên, con rắn hổ mang kia cực độc, mọi người ra tay không có ổn lắm, bây giờ mọi người thả Lý Hiệu mình xuống cho cậu ấy uống nước đi đã. Sau đó tôi sẽ đi giải quyết chuyện rắn hậu mang rồi về xử lý chuyện Lý Hiệu Minh đã bị yêu nghiệt bám thần. Dương Tử Mi nói Trưởng thôn chăn chừ một chút rồi mới dẫn người thả Lý Hiệu Minh xuống. Thiểm Lý vừa khóc vừa dỗ giả đi tìm nước đến. Dương Tử Mi lấy chăm bạc ra chăm cứu cho cậu ta. Vừa tích cốp lại chút nguyên khí vừa bảo vệ tâm mạch hơi suy yếu của cậu. Cô bảo Thiểm Lý cho Lý Hiệu Minh uống một chút nước chứ chưa có cho ăn gì dội sợ dạ dày chưa có chịu nổi nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn đỡ chút cháo loãng thôi thấy lý hiểu minh tạm thời không còn nguy hiểm gì nữa cô mới đưa mọi người đến thẳng nhà của lý đông nhị lúc này ổ gà nhà lý đông nhị đang kêu thảm thiết tiếng gà kêu trước lúc chết liên tục truyền ra lý đông nhị sốt ruột muốn vào đã bị dương tử mì ngăn cản con rắn có thể phun độc chết cả ẩu gà trong nháy mắt chắc chắn không phải là rắn độc bình thường, con người động vào nó khó mà sống nổi đó. Ánh mắt của Dương Tử Mi liếc sang Sadako bên cạnh mình. Sadako lập tức hiểu được ý cô. Chủ nhân, để tôi đi bắt rắn. Dương Tử Mi gật đầu. Dù sao thì Sadako cũng là một cái xác sống, cô khi thể chất còn bắt độc bất xâm ấy chứ. Chỉ bắt một con rắn hổ mang thì hẳn là không thành vấn đề. Sau cái vụ dáng đầu sư Dương tự mì ghét cay ghét đắng Mấy con bò sát như là rắn độc Đã thế ổ gà còn lôi thôi hôi hám Cô cũng chẳng có muốn bước chân vào chút nào Bây giờ là thời điểm Để mà khảo nghiệm nữ thần hoàng Mỹ Sadako đây Sadako đi vào ổ gà Chưa tới 5 phút sau Xách ra một con rắn hổ mang To bằng cánh tay của người phụ nữ đi ra Con rắn hổ mang Bị cô nắm chặt vị trí bảy tấc Không động đậy được Chỉ có thể thè lưỡi đầy bất lực. Mà Sadako vẫn lạnh nhạt như thể đang cầm một cái dây thừng. Dân làng nhận ra con rắn hổ mang, Biết độc tính của nó, cho nên đều lui hết về phía sau, Để bàn tán xôn xao. Thì ra, gà trong thôn chết là vì nó sao? May mà con rắn này không cắn người, Chỉ cắn gà. Dương tự mi, Nhìn con rắn hổ mang, Đang giãy đuôi thè lưỡi, Có vẻ ghê gớm. Đoạn nói với Sadako, Giết chết nó rồi chôn đi Sadako bóp mạnh một cái Con rắn đã bị xiết dập xương Chết tươi tại trận Dân làng nhìn thấy Hả hóc cả mồm. Bọn họ không sao mà ngờ được Sadako nhu nhược Xinh đẹp như tiểu thư con nhà đại gia của thành phố Lại ra tài quyết liệt như thế Lực siết kia Bóp cổ người ta Thì có khi Nghĩ thế không ít người nổi hết da gà Lạnh cả sóng lưng Nhìn Sadako chẳng khác gì một con quái vật. Còn một chuyện kỳ lạ nữa là, Cô luôn mồm gọi thiếu nữ Dương Tử My nhỏ hơn mình rất nhiều là chủ nhân. Thái độ cung kính hèn mọn chẳng khác nào nô tỳ thời cổ cả. Chương 563 Đàn ông sinh con Cô gái lợi hại thế này mà còn là nô bọc thì rốt cuộc thiếu nữ kia còn giỏi giang đến mức nào? Cô ấy có giải quyết được chuyện Lý Hiểu Minh mang thai hay không đây? Sau khi mà xa ra cô, xử lý xong con rắn hổ mang, Dương Tử Mi lại về từ đường. Lý Hiểu Minh được uống nước, ăn cháo loãng, thì tinh thần đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Thế nhưng, ánh mắt cậu ta, nhìn người khác, mang đầy vẻ kinh hoàng, chẳng khác nào một con nai nhỏ đã bị dọa sợ. Hiểu Minh, Hiểu Minh à, con đừng có sợ, cô ấy giỏi lắm, cô ấy sẽ cứu con thôi. thiểm lý an ủi con trai dương tử mi cười thản nhiên ngồi xổm xuống bắt mạch cho cậu mạch tượng của cậu quả nhiên hỉ mạch của phụ nữ có thai cô mới dương tay chạm vào cái bụng hơi nhô lên cảm nhận một chút quả đúng là có tim thai đang đập đại sư thế nào rồi thiểm lý căng thẳng hỏi dương tử mi ra ý bảo bà ta đừng có lên tiếng cô mới áp lòng bàn tay vuốt ve cái bụng của lý hiểu minh Một lần nữa mở thiên nhãn ra nhìn Cô phát hiện Kết cấu thân thể của Lý hiểu mình Không giống với người bình thường Cậu ta là người lưỡng tính Có đặc điểm của cả hai giới tính Nhìn bề ngoài cậu ta là con trai Có đủ các khí quan nam giới Nhưng mà trong bụng Lại là tử cung đặc trưng của phái nữ Khó trách Diện mạo của Lý hiểu mình Lại nghiêng về nét âm nhu của con gái Thế nhưng cho dù là có tử cung Mang thai được đi chăng nữa Thì cái thai lỡ đâu ra? Nhìn kỹ lại một lần nữa, cô phát hiện thai nhi trong tử cung của Lý Hiểu Minh không bình thường. Nó không giống như một thai nhi mới có mà đã có tủ tác nhất định rồi. Chẳng qua bây giờ mới dần dần lớn lên mà thôi. Chẳng lẽ là thai ký sinh sao? Cô đã từng đọc qua những ghi chép liên quan đến thai ký sinh trong sách y thuật. Ví dụ như khi trước, lúc mà Thím lý mang thai thực ra là thai đôi. Thế nhưng trong hai cái bào thai có vấn đề cho nên đã ký sinh vào bào thai còn lại, từ đó mới xảy ra cái hiện tượng lạ này. Trên báo đài thường xuyên có những tin tức liên quan đến chuyện này. Tình huống của Lý Hiểu Minh chắc hẳn là thai ký sinh. Thế nhưng nó đặc biệt hơn thai ký sinh ở chỗ bản thân của Lý Hiểu Minh là người lưỡng tính. Cô không nhìn được mà gọi điện hỏi sư phụ của mình. Nữ nữ quả nhiên là người lưỡng tính mang thai sao? giọng điệu của ngọc thanh có một chút kích động dạ đúng rồi dương tử mi gật đầu nói sư phụ con phải xử lý thế nào đây có cần phải mổ bụng lấy cái thai ra không hình như phôi thai kia phát triển thành hình người rồi Nữ nữ con có nhớ những ghi chép về nhau thai âm dương không trong giọng nói của ngọc thanh mang theo một sự hưng phấn khó kềm chế được nhau thai âm dương sao Nhao thai, danh từ trong đồng y, chính là cuốn rốn. Dương tự mì cố gắng nhớ lại một chút, đoạn cù sợ hãi kêu lên. Sư phụ, ý người nhao thai âm dương có thể dùng để mà nói thông minh giới sao? Đúng, cho dù đó chỉ là truyền thuyết, không có ai chứng thực Thế nhưng bây giờ, con có kỳ ngộ gặp được nhao thai âm dương này, đừng có ngại thử xem. Ngọc Thành nói, nhưng mà... Dương Tử Mi do dự nhìn cái bụng nhô lên của Lý Hiểu Minh. Thai Nhi đã phát triển đến tháng thứ 8, sinh ra đã là người rồi, làm sao mà con dám dùng nó làm nhau thai âm dương đây? Sự tồn tại của Thai Nhi này vốn đã là dị dạng, một khi mà thai ký sinh gặp ánh sáng sẽ chết ngay lập tức, còn không cần có áp lực tâm lý gì đâu. Ngọc Thành khuyên nhủ. Dương Tử Mi không nhịn được cắn ngón tay của mình. Vậy xem tình hình thế nào rồi mới nói sao đi. Đi thông minh giới, hấp dẫn thật. Thế nhưng đó cũng là một sinh mạng đó. Cái con bé ngốc này. Ngọc Thành thấp giọng mắng một câu khác hẳn bình thường. Con đừng có làm gì dội. Sư phụ sẽ lập tức qua đó. Dần sư phụ, con chờ người. Sau khi mà gác mái Dương Tử mì cảm thấy sư phụ là lạ. Sư phụ trước kia, Chưa bao giờ nói chuyện với cô bằng giọng điệu như thế. Chẳng lẽ vì đại nạn sắp đến cho nên tính tình của người cũng thay đổi theo sao? Chương 564 Thầy ký sinh Đại sư, xin hãy cứu con tôi, mau giúp cho nó đủ yêu nghiệt trên người đi đi. Thiểm Lý thấy giường tử mì không có ra tay thì cầu xin cô. Thiểm à, trong bụng cậu ấy không phải là yêu nghiệt mà là con của Thiểm đấy. dương tử mi giải thích hả con con của tôi là là có ý gì đấy cả thím lý và người trong thôn đều ngạc nhiên dương tử mi đem việc lý hiểu minh là người lưỡng tính và cái chuyện thai ký sinh kể cho mọi người nghe ẩn nấp trong cơ thể anh em của mình mười mấy năm mới lớn lên chẳng phải yêu nghiệt là cái gì trưởng thôn ở bên cạnh nói đại sư bây giờ lôi cái thai kia ra Rồi chúng ta thiêu quỷ nó đi. Dương Tử mì nhìn mọi người một cách bất đắc dĩ. Thiểm lý quảng sợ nói. Phải, phải làm sao mới lấy được cái quái thai đó ra? Lấy ra rồi, hiểu minh nhà tôi có chết không vậy? Không sao đâu, chỉ như đẻ mổ thôi mà. Dương Tử mì an ủi. Ôi trời, sao? Đau, đau quá đi. Đúng lúc này, lý hiểu minh bỗng ôm lấy cái bụng lăn lộn trên đất, mặt mày đầy mồ hôi lạnh. Bụng của cậu ta nhúc nha nhúc nhích như thể cái thai bên trong đang không ngừng duỗi tay chanh. thiểm Lý mới dội dàng ôm lấy cậu ta vừa gọi vừa khóc. hiểu Minh, con con làm sao vậy? Con đừng có dọa mẹ nha. Mẹ mẹ ơi, con đau quá. Bụng con sắp dở ra rồi. Lý Hiệu Minh kêu rên. Dương tử mi dội dàng bắt mạch phát hiện ra mạch tượng cậu ta như sắp sinh non. Cô thi triển chăm bạc giảm đau cho cậu bụng của Lý Hiệu Minh mỗi lúc một phình lên thậm chí có thể thấy được có hình dạng của một đứa bé cứu tôi cứu tôi với Lý Hiệu Minh dùng ánh mắt bất lực nhìn cô Dương Tử Mi lo rằng cứ để thế này cái thai trong bụng sẽ làm dở bụng của Lý Hiệu Minh cho nên cô không có đợi sư phụ nữa cô đuổi hết mấy người dân làng đang dây xung quanh ra chỉ để lại một mình đa cô để giúp mình thím lý sống chết không có chịu ra ngoài dương tử mi đành phải để cả bà ở lại cô mới lấy dao sắt mang theo bên mình khử trùng nhờ cô chuẩn bị xong xuôi kim chỉ để khâu miệng vết thương thím lý nhìn con dao sắt sáng loáng sợ đến mức nắm lấy tay con trai không rời không sao đâu không có nguy hiểm đến tính mạng đâu dương tử mi điểm quyệt tê của lý hiểu minh để cho cậu rơi vào trạng thái gây tê không cảm nhận được đau đớn sau đó cô tìm đúng vị trí dùng dao trong tay rạch bụng của lý hiểu minh ra rồi mới dùng châm bạc châm quyệt cầm máu trong tử cung của cậu thật sự có một đứa bé cuộn mình bị bao bọc trong một cái nhau thai đỏ máu và nó đang động đậy không ngừng dương tử mi lấy nó ra đặt vào chiếc thao đồng ở bên cạnh nghe sư phụ nói thai ký sinh chỉ cần gặp ánh sáng sẽ chết ngay. Thế nhưng cô không có quan tâm được chuyện này. Bây giờ cứu Lý Hiệu Minh là điều quan trọng hơn cả. Dương Tử Mi bảo Sadako nhanh chóng khâu kín miệng vết thương lại. Về phương diện này, Sadako thao tác Hoàng Mỹ như một y tá chuyên nghiệp. Vết thương được khâu lành lặng vô cùng. Dương Tử Mi không ngừng thúc giục nguyên khí của mình chăm cứu cho Lý Hiểu Minh giúp cho vết thương của cậu mau liền lại. Nguyên khí của cô có tác dụng chữa trị nhất định. Vết thương của Lý Hiểu Minh dần dần khép lại như thể đã qua 10 ngày rồi. Tiếng khóc nỉ non từ trong chiếc thao đồng cạnh đó truyền tới. Đứa bé, đứa bé động đẩy kìa. Thiểm Lý kêu lên kinh hãi. Dương tự mì quay đầu nhìn sang. Thấy nhau thai đỏ như máu bao bọc đứa bé trong cái thao đồng đã tách ra. Một đứa nhỏ mắt mũi rõ ràng tóc dày đen nhánh đang đạp chân khóc lớn thế nhưng nó dường như không có hề có hồn phách cho nên đôi mắt mở ra chỉ như một đốm tro tàn xem ra nó chỉ có hình hài chứ không có linh hồn đúng là sẽ chết rất nhanh chương 565 trăm tiểu thiên sống lại chị chị ơi em em muốn nhập vào nó mau giúp cho em đi tiểu thiên bỗng nhiên kêu lên Cái gì? Em muốn nhập vào nó sao? Dương tự mì kinh ngạc hỏi. Dân, đây là cơ hội ngàn năm có một đấy. Nó không có linh hồn mà em không có thể xác Đúng lúc quá rồi còn gì nữa? Tiểu thiên hừng phận nói. Chỉ, mau cho em rời khỏi ngọc đi. Được, dương tự mì không suy nghĩ nhiều bởi vì cô mang theo linh hồn của tiểu thiên bên mình như vậy chẳng tiện chút nào. Chỉ bằng để cho nó biến thành người bình thường đi. Dương Tử Mi niệm chú ngữ đưa linh hồn của Tiểu Thiên từ trong tượng ngọc vào người của đứa bé. Hồn phách của Tiểu Thiên nhanh chóng dung hợp thành một thể với thân thể nhỏ kia. Mấy tiếng khóc vang lên, tay chân của đứa nhỏ không ngừng dùng dậy, đôi mắt trống rỗng như tro tàn, bỗng trở nên linh động, quạt bát hẳn lên. Nó nhìn Dương Tử Mi mang thêm một sự giả hoạt quen thuộc. Dương Tử Mi đi qua, dương tay gạt hết nhào thai trên người của đứa bé. Cắt rốn cho nó, dùng nước ấm, tắm qua rồi bọc nó lại Chị ơi, đứa bé bỗng gọi lên thành tiếng Tuy đây là lần đầu tiên Dương Tử My nghe thấy giọng nói thật của Tiểu Thiên Thế nhưng cô vẫn có thể nhận ngay ra Thấy đứa bé mới sinh tự nhiên các tiếng nói chuyện Thiếm lý ở bên cạnh hét to lên một tiếng Yêu nghiệt Rồi ngất liệm đi Tiểu Thiên, tí nữa đừng có các tiếng mà dọa người ta đó Người ta coi em là yêu nghiệt rồi mang đi nghiên cứu là toi luôn. Dương tự mi dỗ nhẹ lên người của Tiểu Thiên rồi mới nói. Được rồi, thế để em giả làm trẻ con mới sinh tiếp vậy. Tiểu Thiên chớp mắt nói. Dương tự mi nhìn cuốn rốn đỏ thẳm đặt một bên. Vì Tiểu Thiên nhập vào thân mình của đứa trẻ, cho nên nó đã mất đi ý nghĩa truyền kỳ của nhào thai âm dương rồi. Để cho Tiểu Thiên có thể lớn lên khỏe mạnh, Dương Tử Mi nhờ Sadako chôn cuốn rốn xuống góc đại thụ ở bên ngoài, giúp cho Tiểu Thiên tẩm bổ nguyên khí trời đất. Lúc này, cửa đã bị đẩy dăng ra. Ngọc Thanh sốt ruột bước vào, nhìn thấy đứa bé sơ sinh trong lòng của Dương Tử Mi thì hỏi, đây có phải là nhau thai âm dương kia không? Dương Tử Mi ôm chặt lấy Tiểu Thiên lắc đầu nói với sư phụ của mình, không còn nhau thai âm dương nữa, Tiểu Thiên đã nhập vào nó rồi, Bây giờ nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh bình thường thôi. Sắc mặt vẫn luôn hiền từ dịu dàng của Ngọc Thành, thoáng cái, trầm xuống. Ông nói như quát. Nữ nữ, tại sao con không có nghe lời sư phụ nói? Rõ ràng ta đã nói nhau thai âm dương này, vô cùng quan trọng. Chờ ta tới xử lý, tại sao mà con lại có thể tự ý ra tay như vậy chứ? Thật khiến cho ta vô cùng thất vọng. Nhìn gương mặt, tự nhiên xa lạ, nghe giọng điệu quát nạt kia, Dương tử mi đỏ ao cả mắt, tuổi thần cực kỳ. Tình hình lúc ấy nguy cấp, cơ thể của Hiểu Minh sắp bị phá tan. Nếu không có mổ bụng lấy thai kịp thời, Lý Hiểu Minh sẽ chết. Huống hồ, đây là một cơ hội ngàn năm có một, để cho Tiểu Thiên tìm thấy cơ thể mà nhập vào. Nhào thai âm dương kia, có gì mà quan trọng chứ? Chết gì? Tiểu Thiên gì? Chẳng có gì so được với nhào thai âm dương hết. Đó là vật dẫn có thể nối thông âm dương Sao mà con có thể ngu ngốc như thế chứ? Đúng là diệt thành thì ít mà việc hỏng thì nhiều. Ngọc Thành tức giận mắng. Dương tự mi ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt có vết dặn dẹo của Ngọc Thành lòng chìm thẳng xuống đáy vực. Đây vẫn là sư phụ từ bi của mình sao? Tại sao mà lại biến thành một người khác vậy chứ? Sư phụ, người vẫn là sư phụ của con chứ? Dương tự mi bật thốt lên. Ngọc Thành hơi ngẩn người, Sắc mặt về thần tái, bỗng chốc khôi phục lại dáng vẻ thản nhiên, ôn hòa thường nhật. Nữu nữu ngốc này, sao ta có thể không phải là sư phụ của con được chứ? Ngọc Thành dương tai xoa đầu cô. Sư phụ nhất thời tức giận cho nên nói linh tinh thôi. Nói linh tinh sao? Dương Tử mì nhìn Ngọc Thành. Tuy rằng khuôn mặt vẫn là khuôn mặt thật quen, thế nhưng mang mấy phần xa lạ. Đây là ảo giác của mình sao? Chương 566, chỉ điểm giận Văn xương cho thôn lý, cho ta bế tiểu Thiên một cái nào." Ngọc Thành dương tay nói, "Tôi chỉ muốn chỉ bế thôi." Tiểu Thiên nói, "Không có cho người khác bế đâu." Ngọc Thành cúi đầu nhìn Tiểu Thiên, trong mắt có một tia hung hãn chợt lóe lên. "Tiểu Thiên, thật là kén chọn quá đó, không bế thì không bế vậy." Lúc ngẩng lên, Ngọc Thành khôi phục vẻ lạnh nhạt ôn hòa. dung phất trần đi kiểm tra cho lý hiệu minh lúc này Thiểm lý và lý hiệu minh cũng đã tỉnh lại rồi Thiểm lý nhìn tiểu thiên trong lồng của dương tử mi cứ như là nhìn thấy ma quỷ vậy có phải ban nãy đứa bé này cất tiếng nói không vậy không đâu Thiểm nghe nhầm đó có khi lúc đó Thiểm căng thẳng quá đã bị ảo giác rồi dương tử mi cười nói đứa bé mới sinh làm sao mà nói chuyện được chứ ờ ờ cũng phải Thiểm lý nhìn đứa bé mà trong lòng sợ hãi, thì sau này đứa bé này phải phải tính làm sao đây? Thiểm, đứa bé này có duyên với con. Thiểm để cho con nuôi nắng nó. Thiểm yên tâm đi. Dương Tử Mi nhìn Tiểu thiền nháy đôi mắt to giả hoạt trong lòng của mình, đoạn nói: Dần dần dần, cảm ơn đại sư nha. Thiểm lý chẳng có dám tự mình nuôi một quái thai như thế, cho dù thực ra nó là con ruột mình đi chăng nữa. cảm ơn thím nhất định con sẽ nuôi dạy nó thật tốt dương tử mi nhìn lý hiệu minh cạnh đó rồi mới nói với thím lý Hiểu minh khác hẳn như người thường cậu ấy là người lưỡng tính thím có thể đưa cậu ấy đến bệnh viện làm phẫu thuật khôi phục lại như bình thường thím lý vừa nghe thế thì rầu rĩ hẳn đi bà trùng vai xuống tôi thì làm gì có tiền mà phẫu thuật đến bệnh viện lấy số còn không có lấy được cái chứ Để cảm ơn Thiếm giao con cho tôi nuôi nắng, tôi sẽ thanh toán chi phí phẫu thuật cho Thiếm, Thiếm không cần phải lo lắng đâu. Dương Tử Mi bảo Sadako cầm thẻ tín dụng đến ngân hàng gần đó rút 15 dạng đưa cho Thiếm Lý. Cái chỗ tiền này chắc là đủ rồi, lúc mà phẫu thuật không đủ á, Thiếm cứ tìm tôi. Thiếm Lý cầm một gói tiền lớn, ngay ra chẳng nói được câu nào. Cả đời của bà nghèo khó cơ cực. Đã bao giờ mà thấy tiền nhiều như thế chứ? Bà quy sụp xuống đất. Cảm ơn đại sư. Đại sư đúng là quan thế âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Kiếp sau nhất định tôi sẽ làm trâu làm ngựa hầu hạ cô. Thiểm và Hiểu Minh sống tốt là được rồi. Dương Tử Mi đỡ Thiểm Lý đứng dậy dặn dò bà mấy câu liên quan đến việc dưỡng thương của Lý Hiểu Minh rồi đi ra ngoài với sư phụ và cô. Mới được một đoạn đường trưởng thôn đã đủ kịp bọn họ. đại sư đạo trưởng xin hãy dừng bước trưởng thôn vừa nói vừa thở hổn hển dương tử mi dừng bước nghi hoặc hỏi có chuyện gì sao trưởng thôn nói với vẻ ngượng ngùng chẳng hay đại sư có thể bói giận cho văn sương đứa con út của tôi không xem năm nay có thể thi được vào đại học hay không vậy ngại quá bây giờ tôi không có thể xem giận cho văn sương được thế nhưng Tôi có thể chỉ điểm một chút về giận của Văn xương và của cả cái thôn này. Dương Tử My đứng ở đầu thôn nhìn địa thế của cả ngôi làng. Thôn mình trước giờ chỉ có nhiều thương nhân chưa từng có văn nhân chính khách có phải không? Đúng đúng, đại sư nói đúng. Thôn tôi từ trước đến giờ chưa có một ai học hành ra trò. Đến tận bây giờ cũng ít có sinh viên. Có làm quan cũng chẳng có ai làm được tới cấp thành phố. Bình thường toàn làm ăn buôn bán thôi. Trưởng thôn nhìn Dương Tử My với vẻ khát khao. Xin đại sư chỉ cho một con đường, nếu cái giận này thay đổi được, thùng lý của chúng tôi khắc tượng đại sư để báo ơn đó. Khắc tượng báo ơn thì thôi đi, tôi chỉ nhờ ông có một việc. Dương Tử My nói, xin đại sư cứ nói, nếu mà làm được, chúng tôi cố gắng hết sức mà làm. Chăm sóc hai mẹ con lý hiểu mình cho tốt, đừng có kỳ thị bọn họ. Nếu mà trong làng xuất hiện hành vi ý mạnh hiếp yếu, kỳ thị bài xích những người nhỏ yếu, thì thôn đó chắc chắn chẳng có phúc lành gì đâu. mươi 567 Từ tướng mạo của thím lý, Dương Tử Mi có thể nhìn ra, vì chồng bà chết sớm, bà đã bị dân làng bắt nạt, giống y như nhà mình trước kia. Chuyện này tôi, tôi xin hứa với cô. Trưởng thôn vội dàng dỗ ngực cam đoan. Nếu đứng ở ngọn núi phía xa kia quan sát thùng Lý Gia, ông sẽ phát hiện ra bốn phương tám hướng thôn này có chính cái dãy đồi núi kéo dài như chính con dao lòng, đồng thời dây quanh một cái lòng chảo. Các ông có thể xây dựng một ngôi văn xương cát, dùng để mà khóa chặt linh tính của dao lòng, bắt chúng nó nhận giáo hóa của dăng xương đế. Làm như vậy, người đời sau ở thôn này ác sẽ hành thông gian giận thi độ đạt cao. Mà đứa con thứ ba sắp thi vào đại học của ông là được lợi trước nhất. Dương Tử My dùng tại nói. Trưởng thôn nghe thế thì mừng lắm. Bèn vội vàng nói cảm ơn mới chạy về thôn chuẩn bị xây văn xương cát. Chị ơi, em đói quá rồi. Tiểu Thiên bỗng nói một câu rõ tội nghiệp. Có phải em cần uống sữa không? Dương Tử My đổ mồ hôi hộp. Chị lấy đầu ra sữa cho em chứ? Chị... Chỉ có thể mua sữa bột cho em mà. Tiểu Thiên cũng cạn lời. cô ở kia có cửa hàng. Cô đi mua một hộp sữa bột cho trẻ sơ sinh về đây. Dương Tử My đành phải sai cô đi làm việc. Dân, thưa chủ nhân. cô nhanh chóng chạy tới cửa hàng. Nhìn bóng dáng bận biểu của cô Dương Tử My cười nói với Ngọc Thanh nãy giờ chẳng nói chẳng rằng bên cạnh mình. Sư phụ, phải cảm ơn người hôm đó. đã bảo con thu nhận Sadako. Có một cô hầu gái toàn năng thế này, đúng là đỡ quá đi. Ngọc Thanh hơi gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào Tiểu Thiên. Tiểu Thiên nhồn nhột sau lưng, rung mình một cái, cứ thấy ánh mắt của Ngọc Thanh đạo trưởng nhìn mình, chẳng khác gì một con rắn độc. Quán hận ngập tràn. Nếu sớm biết thế này, á, chẳng phải nhập vào ai, cứ để cho ổng làm nhau thai âm dương của ổng cho rồi. Sư phụ, Có phải là người giận con không có lấy được nhau thai âm dương không vậy? Dương Tử mi cũng phát hiện ra ánh mắt lạnh lùng độc ác mà Ngọc Thanh nhìn tiểu thiền, bèn hỏi ông với vẻ nặng nề. À không đâu, Ngọc Thanh thu lại ánh mắt vẫn luôn nhìn tiểu thiền. Ta chỉ hơi tiếc thôi. Sư phụ, trước giờ người chưa có từng tiếc nuối bất cứ điều gì, sao mà lần này lại cành cánh chuyện nhau thai âm dương trong lòng giấy? Chuyện nó có thể nối thông minh giới chẳng qua chỉ là trong truyền thuyết. huống hồ, nối thông minh giới cũng có gì đặc biệt đâu. Bình thường con có thể nói chuyện với ma quỷ cơ mà. Dương Tử mì nghi hoặc hỏi. Nối thông minh giới không giống có thể nói chuyện với ma quỷ. Ngọc Thành nhìn cô rồi mới nói. Chẳng phải con vẫn luôn sợ ta gặp đại nạn mà chết sao? Nếu có được nhau thai âm dương, nối thông minh giới, cho dù... Ta có chết, cũng như không, con vẫn có thể tìm gặp được ta, gặp được ta bất cứ lúc nào. Vậy thì... Trong lòng của Dương Tử Mi hơi động. Đúng vậy, cô luôn sợ rằng sư phụ sẽ ra đi mãi mãi. Sợ không có được nhìn thấy ông ung dung mỉm cười. Sợ rằng không được nghe ông hiền từ gọi nữ nữ nữa. Nếu như mà thật sự, có thể xóa nhòa ranh giới âm dương, chẳng những cái nỗi sợ ấy không còn. Chị ơi... Không phải là chị muốn giết chết em để mà lấy thân thể này đấy chứ. Tiểu Thiên và cô ở chung một thời gian dài, sớm hình thành cảm ứng tâm linh tương thông. Nó thấy trong đáy mắt của cô hiện lên một nét hối hận thì căng thẳng hỏi. Sao có thể chứ? Cho dù có giết em, thân thể này cũng chẳng có làm được nhau thai âm dương nữa rồi. Dương Tử mi dỗ nhẹ nó an ủi. Yên tâm đi, chị sẽ nuôi em lớn lên mạnh khỏe mà. Cảm ơn chị, em yêu nhất là chị đó." Tiểu Thiên co mình trong lòng của cô nhắm mắt ngủ say. Nhìn khuôn mặt non nớt của Tiểu Thiên, tình mẹ dâng lên trong lòng của Dương Tử mi. khóe môi của cô cong lên thành nét cười rất đổ dịu dàng. Chương 568: Sư phụ thật sự có vấn đề. Sadako quay lại, ngoài sữa bột ra Cô còn mua cả một cái bình sữa, nấm vú cao su và các đồ dùng khác dành cho trẻ sơ sinh. Trong bình sữa, có sữa bột ấm pha sẵn, tiểu thiên có thể uống luôn được rồi. Nhìn xa cô, Dương Tử My không thể không cảm thán, Có một cô hầu gái cẩn thận tri kỷ và dạng năng thế này. Cô đúng là may mắn quá rồi. Dương Tử My có một em gái và hai em trai. Thế nhưng ở trên núi từ nhỏ, Không có chăm sóc các em nhiều cho nên không có đành việc cho em uống sữa. Làm cho cả miệng của Tiểu Thiên dây đầy sữa bột. Chủ nhân, để tôi làm cho. Sadako chủ động nói. Tiểu Thiên, em có đồng ý để Sadako bế không vậy? Dương Tử My trưng cầu ý kiến của Tiểu Thiên. Không, không chịu. Tiểu Thiên từ chối ngay tắp lự. Cho dù có nhìn Sadako vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, gần giống như là chị của mình thế nhưng nó chỉ thích được Dương Tử My bế thôi Dương Tử My đành phải kiên nhẫn cho nó uống sữa uống sữa xong Tiểu Thiên lăn quay ra ngủ bổ sung năng lượng như những đứa trẻ bình thường để có thể nhanh chóng lớn lên Dương Tử My phải lái xe ôm theo một đứa trẻ thì chẳng tiện chút nào thế là cô đành phải để cho Sadako ra sao ngồi cùng sư phụ rồi mới đặt Tiểu Thiên lên ghế phó lái thắt đai chắc lại Về tới nhà, Ngọc chân Tử nhìn thấy cô, ôm một đứa trẻ kinh ngạc hỏi. Còn nhặt được cái thằng nhóc ở đâu ra thế này vậy? Đây là Tiểu Thiên đấy. Dương Tử mi nói. Cái thằng nhóc quỷ, Tiểu Thiên kia sao? Sao mà nó tìm được thân thể để mà nhập vào rồi? Nhào thai âm Dương kia đâu? Ngọc chân Tử hỏi. Thân thể của đứa bé kia đã bị Tiểu Thiên nhập vào, không còn nhào thai âm Dương nữa. Dương Tử mi đáp. Không còn thì thôi. Tiểu Thiên tìm được thân thể nhập dạo là quá tốt rồi. Ngọc Chân Tử vui vẻ chơi đùa với khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Tiểu Thiên. Chào Ngọc Chân Tử lão đầu. Tiểu Thiên chớp mắt, cất tiếng trong dèo. Bị nó gọi một câu như vậy, Ngọc Chân Tử giật mình, lùi lại mấy bước. Chân dấp phải đá, lão đã một cái. Tiểu Thiên, ngươi... Cái đồ, cái đồ yêu nghiệt này, còn biết nói chuyện sao? Định thần lại... Ông chỉ vào Tiểu Thiên trừng mắt nói. vốn dĩ còn nói được mà, chẳng qua bây giờ mới nói thành tiếng được thôi. Tiểu Thiên ngậm ngón tay, cười xấu xa. Về sao người phải trân trọng cái thằng nhóc con này đấy? Trân cái đầu của con, có đứa nhóc nào mới sinh ra biết nói leo đẻo như thế không? Hả? Ngọc chân tử trợn cô mắt. Chị, lão già Ngọc chân tử này ăn nói thô bạo thế, đã dọa cho em sợ lắm đấy. Tiểu Thiên làm bộ yếu ớt nhu nhược kêu lên. Đồ yêu nghiệt, đã thế ta sẽ đánh cho con một trận để mà con sợ luôn đây này. Ngọc chân tử giơ tay muốn dỗ một cái nhưng mà lại chẳng xuống tay nổi, đành phải căm giận nói. Thôi thôi, không có chấp đồ trẻ con như con, Hừ, ta đi xem Sadako nấu ăn đây. Nói xong, bèn hô to tránh đường chạy xuống nhà bếp tìm Sadako. Ngọc Trần Tử lão đầu là thú vị nhất, em thích ổng. Tiểu Thiên múc ngón tay nói, Vậy sư thúc bế em có được không? Dương Tử Mi cười hỏi, Được, ổng có linh hồn sạch sẽ, có thể đến gần em. Tiểu Thiên trả lời, Thế sư phụ thì sao? Chẳng lẽ linh hồn của sư phụ không sạch sẽ? Em cũng không biết nữa, Trên người Ngọc Thanh Đạo Trưởng có một luồng khí tức làm cho em muốn bài xích, Không có giống trước kia gì cả. Tiểu Thiên nói, lòng của Dương Tử Mi trùng xuống. Xem ra, đây không chỉ là cảm giác của một mình cô mà còn có Tiểu Thiên nhạy cảm nữa. Sư phụ có vấn đề thật sao? Trong đầu của Dương Tử Mi đột nhiên nhớ tới khi mà mình chích máu cho Sadako hôm đó. Quay đầu thoáng nhìn sư phụ, thấy trên mặt của ông hiện lên một ý cười quỷ dị lạ lùng. Chương 569 Sư phụ thật sự có vấn đề. Chuyện nhau thai âm dương lần này rất là kỳ lạ. Người như là sư phụ hẳn phải coi thế gian dạng vật là phù dân, chỉ lo lắng cho mình và sư thúc, không có nổi giận với cô chỉ vì chuyện về nhau thai nọ. Nghĩ đến đây, cô rốt cuộc đã mất bình tĩnh rồi. Cô đặt tiểu thiên vào trong nôi săn rồi đi về phía hậu viện để mà tìm sư phụ. Ngọc Thanh không có trong đình diện, cửa phòng đóng chặt. Cô dương tay gõ cửa hỏi thầm Sư phụ, Người đang ngủ sao? Ờ, ta đang ngủ. Ngọc Thanh đáp lại với một giọng mệt mỏi. Sư phụ, con giàu có được không vậy? Dương Tử Mi về dặt hỏi. Ta đi nằm rồi, có gì chờ ta ngủ dậy nói sao đi? Ngọc Thanh đáp. Sư phụ, người mệt quá, con mát xa cho người một chút nha. Dương Tử Mi không quan tâm đến lễ tiết nữa, mở cửa phòng ra. Ngọc Thanh khoanh chân ngồi trên giường. Quay lưng về phía cô, tư thế này hơi kỳ lạ, bởi vì trước kia ông đều quay mặt về phía cửa, khoanh chân đã tọa nghỉ ngơi. Dương tự mi mở thiên nhãn nhìn ông, nhưng mà không nhìn thấy chút gì khác thường. Trên người của ông không hề có quầm sát khí, chỉ có tử khí do đại nạn mang lại. Chẳng lẽ cô đa nghi sao? Tính tình của sư phụ thay đổi là vì thời gian của mình không còn nhiều sao? Cô đặt mình vào vị trí của ông tự hỏi. Nếu mình biết bản thân sắp chết, chắc là tâm trạng rất là khó chịu chứ. Ông lo âu, căng thẳng, vì nhau thai âm dương, có thể nối thông minh giới như vậy. Có lẽ là vì biết mình sợ mất ông, cho nên mới không có yên tâm gì mình sao. Nghĩ thế, cô hơi yên tâm. Sư phụ, cô bước tới, đặt tay lên da của Ngọc Thành, dùng chân khí, xoa bóp cho ông. Nữ nữ... đủ rồi con cũng đã vất vả rồi ra ngoài nghỉ ngơi đi ngọc thanh quay người lại ngẩng đầu nhìn dương tử mi trong ánh mắt thấm đượm nét hiền từ và thân thiết mà cô quen thuộc nhìn thấy ánh mắt này hốc mắt của dương tử mi cay xè cô không nhịn được ngồi xuống bên cạnh ông ôm lấy cánh tay của ông choàng lên cả vai của ông như trong quá khứ rồi cất tiếng mang ý nghĩa làm nũng sư phụ con không có dứt giả đâu chỉ hy vọng có thể ở bên sư phụ lâu hơn một chút thôi ngọc thành dỗ dỗ tay của cô không nói gì sư phụ có phải người vẫn giận con vì không có lấy nhau thai âm dương theo lời của người không vậy dương tử mì ngước mắt hỏi sư phụ không có trách con con làm đúng có nhau thai âm dương hay không cũng không có quan trọng đâu ngọc thành bình thản nói Giọng điệu này mới giống giọng điệu của sư phụ trước kia chứ. Sư phụ, người có thấy chỗ nào không thoải mái không? Dương tử mì cố nén cảm giác gián giấc. Mở thiên nhãn nhìn ông, muốn xem ông có chỗ nào không ổn hay không. Đôi mắt như lưu ly của Ngọc Thanh, lúc này rất sáng, không có một chút nào khác thường. Ông dương tài xoa xoa đầu của cô. Sư phụ không sao, chỉ là ngày nào cũng mệt mỏi buồn ngủ thôi. Nữ nữ... Bây giờ sư phụ buồn ngủ lắm rồi, con ra ngoài đi. Nhìn gương mặt mệt mỏi của sư phụ mà mình không có tìm chỗ nào không ổn, Dương tự mi đành phải đứng lên ra ngoài đóng cửa lại. Ngay khoảnh khắc cô đóng cửa lại, đôi đồng tử như lưu ly của Ngọc Thành biến thành màu đen u ám, khỏe mồi hé nở một nụ cười âm hiểm kỳ dị. Dương tự mi bỗng thấy sau lưng lạnh ngắt, bèn xoay người lại nhìn cánh cửa phòng của sư phụ đang đóng chặt, Cảm giác lạnh lẽo đã biến mất. Chuyện gì dễ chứ? Là mình có vấn đề hay là sư phụ có vấn đề? Có phải trên đời này có cái gì mà ngay cả thiên nhãn của mình cũng không có thể nhìn thấy hay không dễ Chương 570 Tiếng chuông kỳ lạ Dương tử My ngồi trong phòng thưởng thức cái thứ mà Tuyết Hồ để lại cho mình. Không biết bây giờ Tuyết Hồ đã thế nào rồi? có chống đỡ qua được cái lần thiên kiếp thứ ba không? Đôi khi, cô hoài nghi vì đã nhìn trộm thiên cơ, thay đổi thiên mệnh, cho nên số mình cũng sẽ ngủ tệ tam khuyết như những thầy tướng số khác. Bởi vậy mà những người cô để ý đều chẳng có thể ở bên cô lâu dài. Bây giờ, đến cả tống quyền và sư phụ cũng đều trở nên kỳ lạ. Cô thở dài một hơi, sắp xếp lại rương bách bảo của mình. Nhìn thấy chiếc chuông nhỏ bám bụi, chẳng có gì đặc biệt kia, bèn cầm lên quan sát cẩn thận. Hôm ấy, Tuyết Hồ đã bảo cô lấy nó ở nhà của Mẫn Cương. Cô nhìn mãi, chẳng ra chiếc chuông này có chỗ nào không tầm thường, không xác định được niên đại, không kết luận được chất liệu, chỉ khi sờ lên có cảm giác kỳ lạ thôi. Nhưng mà nó không có hấp thu âm sát khí như cái tháp sắt nhỏ. Rốt cuộc, bên trong nó có gì quyền bí đây? Cô nghi hoặc cầm nó lên lắc lắc. Luồn lưu động không khí trong phòng bỗng nhiên có một chút kỳ lạ. bức rèm không có gió mà tự bay lên. Dương tử mi tò mò lắc tiếp. Cửa đã bị đẩy ra. Sadako đứng ngoài cửa sắc mặt tái nhợt. Chủ nhân, đừng rung chuông nữa, tôi khó chịu quá. Dương tử mi khựng lại, nghi hoặc nhìn cô. Sao? Cô nghe thấy ta rung chuông sao? Phải, chủ nhân... Tai của ta sắp bị tiếng chuông ong ong đâm thủng rồi. Thật sự là không chịu nổi. Sadako đáp. Hả? Dương tử mi tò mò nhìn chiếc chuông nhỏ trong tay. Đúng là vừa rồi cô có rung chuông, nhưng mà tiếng chuông nhỏ xíu chẳng khác gì chuông gió. Làm sao có thể đâm thủng tay của Sadako được? Cô không nhịn được, rung nhẹ một cái. Á! Sadako bịt kính tai, mặt dặn dẹo như thể phát điên. Dán vẽ kinh hoàng tột độ Dương tử mi dội ngừng lại Sadako khôi phục lại bình thường Lúc này Ngọc chân tử đi tới Nồn nóng hỏi Tiểu sư điệt con mau sang xem sư huynh thế nào rồi Ban nãy huynh ấy đang luyện công phu Thì tự nhiên học máu Mì tâm của dương tử mi trầm xuống Cô mới dội đứng dậy chạy ra ngoài Ngọc thành sắc mặt tái nhợt Ôm ngực tựa vào thân cây Trông có vẻ đã bị nội thương rồi Sư phụ Dương Tử Mi chạy dội tới bắt mạch tròn, phát hiện nhịp đập yếu ớt vô lực, cô mới vội giả lấy ngân châm bảo vệ tâm mạch tròn, đưa nguyên khí vào, còn nhờ Ngọc Chân Tử lấy nhân sâm ngàn năm ra. Ngọc Thanh ngậm một mảnh nhân sâm ngàn năm, sắc mặt tái nhợt, dần dần hồng hào lên, khôi phục bình thường. Sư phụ có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là người luyện công bị tẩu quả nhập ma sao? Dương Tử mi kinh ngạc hỏi Ngọc Thanh tu luyện đạo khí thuật hướng tới ôn hòa chưa bao giờ luyện công bị tạo quả nhập ma Ngọc Thanh nhìn cô rồi mới nói Vừa rồi dường như có âm thanh gì đó cản trở ta luyện công ta muốn cường ngạnh phá tan nó không ngờ không thể thuận khí dẫn đến khí quyết tắt nghẽn Bị âm thanh quấy nhiễu sao? Có phải một cái thứ âm thanh như là tiếng chuông không? Dương Tử mi vội hỏi Ờ, giống như tiếng chuông vậy, phát ra từ trong phòng của con, con vừa làm cái gì vậy? Ngọc Thành hỏi với một giọng hơi trách cứ. Sư thúc, người có nghe thấy tiếng chuông không? Dương Tử mì quay sang hỏi Ngọc Chân Tử. Ta, chẳng có nghe gì cả. Ngọc Chân Tử mù mờ nói. Chẳng lẽ vừa nãy ta luyện công phu chưa có đủ nhập tâm sao? Tiểu sư địa, con nghịch pháp khí gì đó hả? Dương tự mi cảm thấy rất là kỳ lạ. Vì sao mình chỉ rung nhẹ chung một cái thôi, chẳng thấy tiếng âm gian vọng mà Sadako không chịu nổi, còn sư phụ thì bị tẩu quả nhập ma. Chương 571 Tiếng Chuông Kỳ Lạ Dương tự mi đột nhiên nhớ tới tiểu thiên trong giường, trong lòng trầm xuống. Cô lo rằng tiểu thiên trong trạng thái trẻ sơ sinh không có chịu nổi nên mới vội vã chạy đi xem thế nào. Tiểu Thiên đang im lặng, ngậm nấm dú ngủ sai, sắc mặt bình thường, thần thái an ổn. Cô mới lây Tiểu Thiên tỉnh dậy. Tiểu Thiên tỉnh lại, nhìn thấy cô thì lầm bầm bất mãn. Chị, người ta còn bé, phải ăn no ngủ kỹ mới mau chóng lớn chứ. Sao mà chị lại phá giấc ngủ của em vậy? Tiểu Thiên, chị hỏi em, ban nãy em có nghe thấy tiếng chuông không? Dương Tử mì, không có để tâm đến bất mãn của nó mà hỏi. Người ta đã, đang ngủ sai, sao mà nghe được tiếng chuông chứ? Tiểu thiên bất mãn, trợn mắt nói. Vậy em nghe thử lại một chút đi. Dương tử mi lấy chiếc chuông nhỏ ra, lắc nhẹ một cái. Tiếng vàng như chuông gió, có gió thổi qua. Tiểu thiên chẳng có vẻ gì khác thường, nó nháy mắt hỏi. Chị, không phải sau này chị tính lấy nó làm nhạc ru ngủ cho em chứ? Không phải... Kỳ lạ là vừa rồi, khi mà Sadako và sư phụ nghe thấy tiếng chuông thì không có chịu nổi, suýt chết. Một người tẩu quả nhập ma, thế mà sư thúc, không có nghe thấy gì, em nói tại sao lại thế chứ? Dương tử mi khó hiểu hỏi. Nữ nữ, sao mà con lại nghịch gì thế? Ngọc Thành ôm ngực xuất hiện ở cửa, bên cạnh còn có Sadako mặt mày tái nhợt. Con muốn thử xem tiểu thiên có nghe thấy tiếng chuông không? Dương Tử mì đưa chiếc chuông trong tay cho Ngọc Thành Sư phụ Ban nãy con đã rung chiếc chuông này Rõ ràng tiếng giang không to Sao mà người già Sadako Lại có phản ứng mãnh liệt vậy chứ Ngọc Thành Không nhận thấy chiếc chuông mà ngược lại Có vẻ hơi tránh né Chắc là nó trùng hợp tương khắc với bọn ta Về sao con đừng có rung bừa bãi nữa Ngọc Thành Liếc nhìn chiếc chuông nhỏ nghiêm túc nói Có khi Nó lấy mạng sư phụ đấy Dân sư phụ, từ sao con không có dám nữa đâu? Dương tử mi dỗ dàng cất chuông đi. Tốt nhất, dứt nó đi. Ngọc Thành nói, Thứ này không có tầm thường đâu, nhất định là có tà khí. Dương tử mi cười cười. Tà khí chính là thứ mà cô không có sợ nhất đây. Không biết ngoài sư phụ và Sadako ra, thì còn có ai khác sợ cái tiếng chuông ấy không nữa? Ngày đó tuyết hồ bảo mình lấy chuông này, chắc chắn trong nó, Có điều quyền bí, chẳng có tầm thường rồi. Cho nên cô cũng nảy ra ý tò mò, muốn ra đường thử nghiệm một chút xem sao. Tiểu Thiên lập tức phát hiện ra ý tưởng của cô, Ben ồn ào bắt cô đẩy nó ra ngoài dạo phố hít thở không khí. Dương Tử Mi trợn mắt nhìn nó. Đồ lỗi con! Vì muốn thử nghiệm cái tiếng chuông, cô không có đưa Cô đi cùng. Chỉ một mình đẩy xe trẻ con đưa Tiểu Thiên ra phố xá sầm quốc. Chị, bây giờ có thể thí nghiệm xem có ai sợ nó hay không, em sẽ quan sát họ cho chị. Tiểu Thiên nói, Sht. Dương Tử My sợ người qua đường sẽ coi Tiểu Thiên là yêu quái, cho nên mới dỗ dàng bắt nó im lặng. Làm trẻ con đúng là cũng bất tiện nha. Tiểu Thiên nói thầm, sau đó ngậm núm vú cao su của nó để mà giả trang ngây thơ. Dương Tử My lấy chiếc chuông nhỏ ra lắc nhẹ một cái. Người qua đường, đến đến đi đi, trừ vài người vô tình, nhìn cô bé Dương Tử My xinh xắn kia một cái, chẳng có gì khác thường. Cô thử rung lại mấy lần, không có một ai lộ vẻ đào đớn, khi mà cô rung chiếc chuông kia. Đúng là kỳ lạ. Đúng lúc đó, có người bên cạnh gọi khẽ Dương Tử My sao? Dương Tử My quay sang, nhận ra là bạn học của mình, là Trần Cầm và Hoàng Lị, bèn cười tư với bọn họ. ô Bạn đúng là Dương Tử mi rồi, lâu lắm rồi không có thấy bạn đi học giấy. Trần Cầm bước tới nói, còn Hoàng lỵ lại để ý tới Tiểu Thiên ở bên cạnh Dương Tử My. Dương Tử mi đứa nhỏ này là gì của bạn vậy? Nó hả? Dương Tử My chần chừ một chút, nó vẫn chưa có thể xác định được Tiểu Thiên có quan hệ gì với mình. À, mình hiểu rồi. Hoàng lỵ gật đầu ra vẻ thấu hiểu, không cần phải giải thích. Bọn mình hiểu cái nỗi khó xử của bạn thôi. Chương 572 Lời đồn quang đường Hiểu nỗi khó xử của mình sao? Dương tự mi không hiểu lời bạn ấy nói là có ý gì. Mình thì có chuyện khó xử gì để cho bọn họ hiểu cơ chứ. Dương tự mi sắp thi vào cấp 3 rồi đó. Bạn định bỏ thi luôn sao? Trần cầm nhìn cô rồi mới nói Thế thì tiếc quá đi. Hồi thi thử bạn là thủ khoa luôn. Nếu mà tham gia thi vào cấp 3 nhất định sẽ đứng đầu rồi. Mình không có bỏ thi cấp 3 đâu. Chẳng qua mấy hôm nay bận quá cho nên không có thời gian để đến trường thôi. Dương Tử mì bình thản cười nói Vậy hy vọng bạn có thể về trường sớm nha. Trần Cầm vỗ vai cô Bạn vẫn còn nhỏ tuổi thật sự không cần phải lo lắng cho gia đình sớm vậy chứ. Dương Tử My Thật chẳng hiểu nổi rốt cuộc Trần Cầm đang nói cái gì. Chẳng lẽ họ biết rõ bối cảnh gia đình của mình sao? Thôi, bọn mình đi dạo phố đây, mong sớm được gặp bạn tại trường nha. Trần Cầm vẫy tay với cô. Được, đến trường gặp. Trần Cầm và Hoàng Lị đi khoảng 20 mét, đoán chừng Dương Tử My không có nghe thấy tiếng nói chuyện của mình nữa, thì bắt đầu nhỏ giọng, bàn luận với nhau. Trần Cầm, bạn nói xem, Cái đứa bé kia có phải là con của Dương Tử mi không? Mấy hôm nay bạn ấy không có đi học, liệu có phải gì trốn ở nhà sinh con không vậy? Hoàng Lị quay sang nhìn Trần Cầm với vẻ đầy ẩn ý. Không biết nữa, theo lý thuyết thì cũng không phải đâu, lúc trước bọn mình đâu có thấy bạn ấy mang bầu đâu. Trần Cầm lắc đầu nói, Bọn mình đừng có nói lung tung, nói không chừng đứa nhỏ đó là em trai nhỏ mà mẹ bạn ấy mới sinh đó chứ. mình thì nghĩ con của bạn ấy bằng không tại sao ban nãy bọn mình hỏi nó có quan hệ gì với cậu ấy, bạn ấy vẫn chần chừ không chịu nói. mình nghi lắm, cho dù không phải là bạn ấy mới sinh nó gần đây, thì mình vẫn nghi là bạn ấy sinh nó trước khi mà chuyển trường. biết đâu đó lại là nguyên nhân lớn nhất để bạn ấy chuyển trường. hoàng lý nói, hoàng lý đừng có nói linh tinh, nếu mà đồn ra ngoài người ta sẽ kỳ thị tử mi đó. Bạn ấy là bạn học của mình mà. Mọi người thích đồn đại, cho dù không phải cũng vẫn truyền ra ồn ào khắp nơi. Giống như ngày đó, bạn ấy nghĩ giúp Hoàng Nhất Phong chữa hôi nách thôi, cũng đã bị đồn, khó nghe rồi. Trần Cầm thấp giọng chặn Hoàng Lị lại. Ờ, mình cũng không nói cho ai đâu, chỉ nói với bạn một tí thôi. Hoàng Lị nhìn thấy một sớp quần áo seo ốp cách đó không xa, bèn kéo tay của Trần Cầm nói. Nào. đi mau bên kia có quần áo giảm giá kìa nhìn bóng hai cô bạn đi xa nghe mấy lời của họ vừa nói dương tử mi đúng là dở khóc dở cười dám nói tiểu thiên là con của mình sinh trí tưởng tượng bay xa thật dương tử mi nhún dài, không cho là đúng không ngờ trong một góc khuất mà cô không có để ý có một thiếu nữ đeo kính râm cầm máy ảnh chụp lại cảnh cô khom lưng nói chuyện với tiểu thiên chị Đẩy em vào chơi trung tâm thương mại đi Tiểu thiên ngậm núm sữa cao su nói Em muốn vào trong đó chơi từ lâu rồi Trước kia ở trong tượng ngọc á đúng là buồn bực muốn chết đi được Thôi thôi, được rồi, nhóc con, chưa có dứt sữa này Đã bảo em đừng có nói linh tinh nữa, có người nhìn kia kìa Dương tử mi thấp giọng nói Ờ, tiểu thiên trợn mắt khó chịu Mau, cho em ăn cái gì để mà mau lớn đi Như cái nhân xâm tuyết liên ngàn năm gì đó... Tuyết hồ để lại cho chị đó... Màn hết ra đây... Chú em ăn đi... Em muốn lớn lên mà... Dương tử mì toát mồ hôi... Ăn chúng nó giàu có khi không có lớn được đâu... Chúng nó đều là linh dược đại bổ... Nhiều chất kích thích... Trẻ con ăn giàu là lớn sớm... Mà lớn sớm là không cao đó... Chương 573... Hồ sơ bí mật... Em... Không có cần cao lớn gì lắm... chỉ cần duy trì cái dáng vẻ trẻ nhỏ có thể đi lại nói năng trong mắt người thường là được rồi lớn lên bất tiện lắm lớn rồi chị không có bế em được đâu à không đúng phải là người đàn ông của chị tuyệt đối không chịu để cho chị bế em nữa tuyết hồ đáng yêu như thế còn chỉ là một con hồ ly mà anh ta còn ghen nữa là tiểu thiên thì thầm nhắc tới tào tháo tào tháo đến ngày tiểu thiên vừa nhắc đến long trục thiên thì di động của Dương Tử Mi vang lên chính là anh đang gọi tới. Alo, Trục Thiên, Dương Tử Mi vui vẻ nhấc máy rồi mới gọi lên. Mi Mi, giọng nói thuần hậu, từ tính tràn đầy tình cảm của Long Trục Thiên vang lên. Em đang làm cái gì đó? Em đang dạo phố. Còn anh, anh ở nhà của ông ngoại. Nghe giọng điệu của Long Trục Thiên bình tĩnh, Dương Tử Mi thả lỏng hơn một chút. ở nhà làm cái gì? À, anh đang tìm dấu vết mà mẹ của anh để lại. Sao? Có tìm được không? Không thấy. Trong giọng nói của Long ruột Thiên pha chút hối hận. Ngày đó anh hận mẹ đã từ bỏ mình cho nên đã xóa sạch tất cả dấu vết của mẹ ở chỗ này. Trừ cái giết dòng thủy tinh lam mà em đeo trên tay chẳng còn cái gì cả. Nghe thấy thế, trong lòng của Dương Tử Mi dấy lên một nỗi xót xa. cô an ủi. Không sao, sẽ tìm thấy mà, sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy thôi, không cần phải vội Nhưng mà, Mimi ban nãy anh đến nơi đăng ký hộ tịch, điều tra, phát hiện ra mẹ là đứa con do ông ngoại nhận nuôi thôi. Long Trục Thiên nói, Hả? Dương Tử Mi nghĩ đến lợi của Tuyết Hồ nói ngày hôm đó, Nếu mẹ của Long Trục Thiên là con nuôi, thì có thể bà là hồ ly yêu tập, cũng không chừng nữa. mi mi người đứng sau cái màn sai khiến gia cát mộc đi hãm hại tống quyền hình như là một thầy tướng đó long trục thiên nói sao thầy tướng dương tử Mì nhớ đến thầy tướng lý đường nghĩa ở trong căn nhà cửu cung phi tinh tên sát sóng thanh dân cũng đi ra từ chỗ đó chẳng lẽ là gã sao xem ra mình phải tìm cơ hội đích thân gặp gã xem sao sau khi cúp máy với long trục thiên Dương Tử Mì lại gọi cho La Anh Hào Thiếu ta là anh điều tra lý đường nghĩa tới đâu rồi Theo những gì mà anh biết á, lý đường nghĩa kia chỉ có tiếng tâm ở thành phố B chúng ta thôi không có sức ảnh hưởng gì khác Theo lý thuyết á, gã không có thể tác động đến những cái nhân vật cốt cán trong kinh thành được La Anh Hào đáp Vậy anh điều tra rõ xem gã có biết sử dụng cổ thuật không Đến nay không có dấu vết gì về cái mặt này Xưa nay cổ thuật chỉ truyền cho nữ không có truyền cho nam, về lý mà nói hẳn là Lý Đường Nghĩa không có biết mới đúng chứ. Việc cổ thuật chỉ truyền nữ không truyền nam có khi chỉ là truyền thuyết thôi, không hẳn là nam thì không biết đâu. Dương Tử Mi cười nói, cũng có thể, thế nhưng không có tin tức nào nói rằng Lý Đường Nghĩa biết cổ thuật, còn thanh dân kia đúng là người đã chết rồi. Anh tra trong hồ sơ mật năm 1937. Năm đó có một chuyện quái lạ xảy ra. Lúc ấy, thành phố B bị Nhật Bản xâm nhập. Một tiểu đội kháng Nhật đi hy sinh. Tổng cộng có 12 thi thể bị treo trên đầu thành. Còn có quân Nhật, dai giác súng đạn lên nòng, đứng trong giữ. Đến nửa đêm có một chuyện lạ xảy ra. Dây thừng buộc 12 cái xác bỗng nhiên đứt. 12 cái xác nọ đứng lên bước đi như sống lại. Mấy bình lính Nhật trong coi lúc đó sợ đến mức dỗ dàng nổ súng nhưng mà không sao hạ được bọn họ chỉ có thể trợn mắt mà nhìn. Đây là một chuyện bí ẩn lớn nhất được ghi lại trong hồ sơ bí mật của quân Nhật. Còn thanh dân kia chính là tiểu đội trưởng của tiểu đội kháng Nhật ấy. Ảnh chụp lưu lại trong hồ sơ giống y như đúc người mà chúng ta đã thấy xem ra ông ta đúng là xác sống chứ chẳng sai. Nghĩ đến tình hình đó Lê Anh Hào sợ hãi nói, nếu không phải anh và Dương Tử mi tận mắt, nhìn thấy Sadako sống lại, anh nhất định sẽ nghi ngờ hồ sơ bí mật kia bịp người. Các bạn vừa nghe xong tập 48 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.